Welcome to the Voice of America in Vietnamese. From the Voice of America, Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát hành từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ hai ngày 7 tháng 5 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ông François Hollande thuộc Đảng Xã hội được bầu làm tổng thống Pháp. Through, uh, of National School of Administration, Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình về tiểu sử của Tân Tổng thống Pháp. Nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Các thị trường thế giới giảm giá sau khi có quan ngại từ các cuộc bầu cử ở Châu Âu. Trung Quốc chỉ trích vai trò của Hoa Kỳ trong vụ ông Trần Quang Thành. Các đảng bảo thủ Hy Lạp cần thành lập một chính phủ liên minh. Ông Putin nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ ba. Đảng Cộng sản Việt Nam đề cao nhiệm vụ chống tham nhũng. Mời quý thính giả đón nghe trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. nước Pháp có một nhà lãnh đạo mới, sau khi ứng cử viên của Đảng xã hội François Hollande đánh bại đương kim tổng thống Nicolas Sarkozy có lập trường bảo thủ trong một cuộc bầu cử Tổng thống vòng nhì hôm Chủ nhật. Kết quả bầu cử chung quyết hôm nay cho thấy ông Hollande chiếm được 51,6% số phiếu so với ông Sarkozy 48,4% trong vòng bỏ phiếu lần thứ nhì. Truyền thông Pháp nói rằng vị Tổng thống sắp từ nghiệm sẽ chính thức trao quyền cho nhà lãnh đạo mới vào ngày 15 tháng 5. Kết quả bầu cử phản ánh sự bất mãn của các công dân Pháp đối với các biện pháp giảm chi và mức thất nghiệp cao. Tổng thống Sarkozy tuyên bố nhận trách nhiệm về thất bại trong cuộc bầu cử. Ông François Hollande chống đối nhiều biện pháp kinh tế kiểm ước gắt gao tại Pháp. Ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo thiên tả đầu tiên của nước Pháp trong gần 20 năm nay. Ông được coi là một chính trị gia chuyên nghiệp, có cung cách cư xử từ tốn. Ông đã hứa sẽ nhanh chóng thi hành một chương trình chi tiêu và thuế khóa dựa trên giá trị truyền thống của đảng xã hội, áp dụng mức thuế cao đối với thành phần giàu có, để giúp tăng tài trợ cho các khoản công chi. Theo dự kiến, ông Hollande sẽ thương thuyết lại các biện pháp khắc khổ do Liên hiệp Châu Âu áp đặt. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua đã gọi điện thoại để chúc mừng ông Hollande và mời ông tới tham tòa bạch ốc trước các hội nghị thượng đỉnh G8 và NATO vào cuối tháng này. Ông François Hollande. Thuộc Đảng xã hội Pháp đã đắc cử tổng thống nước Pháp, đánh bại đương kim tổng thống Nicolas Sarkozy, thông tín viên VOA Andre Denesnera tại thủ đô Washington điểm qua tiểu sử của nhân vật này trong bài tường trình do Trà Mỹ trình bày. Trước ngày hôm nay, thành viên Đảng xã hội Pháp François Hollande, năm nay 57 tuổi, chưa từng giữ một chức vụ nào trong chính phủ, tuy ông là một trong số những chính trị gia nổi tiếng nhất ở Pháp. Ông Dominic Mossi Cố vấn cao cấp tại Viện Pháp Quốc nghiên cứu các vấn đề quốc tế ở Paris, nói rằng ông Orland đã có mặt trong sinh hoạt chính trị Pháp từ hơn 30 năm nay. Through, uh, served... Ông Orland đã theo học tại trường quốc gia hành tránh ưu tú, sau đó làm việc trong Điện Elysee, dưới thời tổng thống Michelang, trong tư cách là một thành viên cấp phó trong Nội các. Sau đó ông là tổng thư ký đảng xã hội trong 11 năm, và rồi tuyên bố ra ứng cử tổng thống. Ông được hưởng lợi thế nhờ vụ ông Dominic strauss thắng đối thủ Martin Aubrey trong một cuộc bầu sơ bộ của đảng xã hội và đã đi đến thắng lợi ngày hôm nay. Các chính sách kinh tế của ông Orland gồm việc tăng thuế, áp dụng cho giới giàu sụ, ngừng tăng giá xăng dầu, tăng trợ cấp xã hội và tuyển dụng thêm 60.000 giáo chức mới. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống, khấu hiệu của ông Orland, kẻ thù tôi chính là thế giới tài chính, đã làm cho nhiều người cao mày, nhất là ở một số các thủ đô châu Âu, trong số này có Luân Đồn. Ông Bruno Cotret, một chuyên gia về bầu cử pháp tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị ở Paris, nói rằng ông Orland đã đến thủ đô Anh và tuyên bố ông không phải là một người nguy hiểm. Marxist, I'm not someone which is going to make... ý ông Hollande là muốn nói rằng ông không phải là kẻ theo chủ nghĩa máxit ông sẽ không phải là một phần tử cộng sản nằm vùng ông không phải là người sẽ cho Quốc Hữu hóa và những chuyện đại loại như vậy vì thế rõ ràng khi nói như vậy ông chỉ muốn bảo đảm với giới tài chính và thị trường quốc tế rằng người ta vừa có thể là một người vừa theo chủ nghĩa xã hội vừa là người thực dụng và rằng nước Pháp sẽ không thay đổi Ông Charles Kopchen, một chuyên gia về châu Âu làm việc tại Hội đồng về quan hệ nước ngoài ở thủ đô Washington, nói rằng ông Olland còn có một chính sách nữa gây tranh cãi. Ông Olland đã kêu gọi thương thuyết lại thỏa hiệp kinh tế do Liên hiệp châu Âu hình thành để ổn định đồng euro. Ông Olland kêu gọi mở lại hiệp định này và chú trọng nhiều hơn vào kích thích kinh tế, thay vì các biện pháp khắc khổ. Điều này chắc chắn giúp ông được một số ủng hộ tại Pháp và các quốc gia châu Âu khác, đáng kể là Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Bồ Đào Nha. Nhưng nó cũng có thể gặp đắc rối với nước Đức. Cũng theo chuyên gia này, có những gì biệt khác về chính sách đối ngoại giữa ông Hollande và ông Sarkozy. The two of anxiety in Washington to expedite the vấn đề mà ông nêu ra đã gây lo ngại tại Washington là tăng tốc việc rút quân Pháp ra khỏi Afghanistan. Ông Hollande muốn rút quân Pháp ra khỏi Afghanistan vào năm 2012. Ông Sarkozy thì nói là năm 2013, trong khi NATO và Washington nói là năm 2014. Còn vấn đề kia là xét lại và đánh giá lại quyết định của ông Sarkozy đưa nước Pháp trở lại cơ cấu quân đội hợp nhất của NATO. Ông Kupchan cho rằng ông Orland sẽ không tìm cách vô hiệu hóa chính sách về NATO của ông Sarkozy, nhưng tuyên đoán là ông sẽ đem lại một cương mặt mới cho chính sách này. Điều đó sẽ gợi ý rằng có thể có sự trở lại một chính sách đối ngoại của Pháp ít thiên mỹ hơn, không như dưới thời ông Sarkozy. Tôi cho rằng ông Sarkozy là người hướng về Mỹ nhiều nhất, ủng hộ tổng thống Mỹ nhiều nhất, kể từ thế chiến thứ hai tới nay tại Pháp Ông Dominique Morsi giải thích như thế này Ông Orlon sẽ có lời ăn tiếng nói và cử chỉ ít ủng hộ Mỹ hơn là Nicolas Sarkozy Ông cũng sẽ ít ủng hộ Israel hơn là Sarkozy Nhưng cái biên giới giữa hai ông trong vấn đề này rất mỏng manh Và ông cho rằng sẽ không có những gì biệt lớn giữa chính sách đối ngoại của ông Hollande với chính sách của ông Nicolas Sarkozy. Theo ông Morsi, thì điều đó cũng có nghĩa là sẽ chẳng có thay đổi lớn nào trong quan hệ giữa Washington với Paris. Trong khi đó, giới cử tri Hy Lạp đã đẩy đất nước họ vào tình trạng bất định chính trị, sau khi không có chính đảng nào chiếm được đủ số phiếu để thành lập chính phủ. Kết quả các cuộc bầu cử quốc hội hôm qua được công bố hôm nay, chắc thế là Đảng Tân Dân chủ đã chiếm được 19% số phiếu bầu. Tân Dân chủ là chính đảng đoạt được nhiều phiếu nhất, nhưng tỷ lệ quá thấp so với con số cần thiết để có thể tự mình đứng ra thành lập chính phủ. Đảng Xã hội PASOK chiếm chưa tới 14% số phiếu bầu, so với 44% số phiếu đã đoạt được cách đây chỉ có 3 năm để lên nắm quyền tại Hy Lạp. Đảng Syriza thiên tả chống Liên hiệp Châu Âu chiếm được 17% số phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử hôm qua. Thủ lãnh của Đảng Tân Dân chủ ông Anthony Samaras giờ đây có 3 ngày để thành lập một chính phủ liên minh. Dự kiến ông sẽ khởi sự các cuộc thảo luận để thành lập liên minh cầm quyền vào cuối ngày hôm nay. Nếu ông không thành lập được một liên minh sau thời hạn 3 ngày thì trách nhiệm này sẽ được giao lại cho các đảng phái nhỏ hơn. Các nhà đầu tư đã đẩy giá cả thị trường lớn khắp thế châu Á và châu Âu xuống thấp hơn ngày hôm nay. Tiếp theo, các cuộc bầu cử ở Hy Lạp và Pháp gây quan ngại về tương lai của các biện pháp kiệm ước được áp dụng để giúp ứng cứu các nền kinh tế yêu kém của khu vực sử dụng đồng euro. Giá cổ phiếu ở Hy Lạp sụt hơn 7% trong phiên giao dịch sớm, trong khi các thị trường ở Đức và Pháp giảm hơn 1%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 2,8% lúc đóng cửa, trong khi chỉ số hàng sinh của Hồng Kông giảm 2,6% trong khi kết thúc ngày giao dịch. Tại Pháp, các cử tri đã bỏ phiếu bầu ứng viên thuộc Đảng xã hội François Hollande làm tân Tổng thống. Ông Hollande từng cam kết, từng kêu gọi giảm bớt quy mô các chương trình kiệm ước do Đức lãnh đạo thực hiện cho các nền kinh tế gặp khó khăn. Châu Âu đã chi hàng chục tỷ đô la ứng cứu, hai lần cho Hy Lạp và một lần cho Alan và Bồ Đào Nha, cũng như thiết lập một ngân quỹ ứng cứu mới sẽ có hiệu lực vào tháng 7. Nhưng để có điều khoản ứng cứu, Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế nhấn mạnh rằng các nước phải tiến hành các biện pháp cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ, không hợp lòng dân. Trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua, các cử tri Hy Lạp đã ủng hộ các đảng phái chống lại việc thực thi biện pháp kiềm ước, khiến các nhà lãnh đạo giờ phải tìm cách lập một liên minh mới trong chính phủ. Các quan ngại của châu Âu tiếp sau các số liệu việc làm yếu kém hơn so với dự kiến của Hoa Kỳ được công bố hôm thứ Sáu tuần trước. Syria sẵn sàng tổ chức bầu cử quốc hội hôm nay, cho dù bạo động giữa các lực lượng chính phủ và phe chống đối vẫn tiếp diễn trên cả nước. Từ Damascus, thông tin viên VOA Elizabeth Eret gửi về bài tưởng thuật do Tấn Chương trình bày. Một nhóm chính trị gia mới từ thủ đô Damascus đã chuẩn bị cho thời điểm này suốt mấy tháng qua. Cuộc bầu cử quốc hội đa đảng đầu tiên của Syria... Các gương mặt mới có nghĩa là kết thúc giai đoạn cai trị độc quyền kéo dài 40 năm của đảng Ba'ath, một nhiệm bộ chính trị của Tổng thống Bashar al-Assad đối với phong trào nổi dậy của quần chúng, cho dù chính phủ vẫn tiếp tục trấn áp. Vào lúc sắp diễn ra cuộc bầu cử, các ứng cử viên đã dựng liều trại lên và dành những buổi chiều tối để giải thích về nghị trình của họ. Ông Mohammed Badri, theo đảng Đoàn kết Dân chủ Quốc gia, một trong nhiều nhóm đối lập mới được chính phủ thừa nhận. Cương lĩnh của đảng này lặp lại những đòi hỏi ngay từ đầu của những người biểu tình chống đối. Ông Badri nói rằng chính đảng của ông mưu tìm dân chủ và tự do diễn đạt ý kiến. Ông nói tiếp rằng đảng của ông sẽ bảo vệ những hy vọng và nguyện vọng của xã hội Syria. Ứng cử viên này nói rằng hiến pháp được công nhận hồi tháng 2, một sự nhường bộ khác đối với những người chống đối, có đầy đủ những mong muốn <cười> Anh bỏ phiếu cho ông Padri bởi vì ứng cử viên đó đề ra một điều gì mới mẻ, sự quyết tâm, tự do và tiến bộ. Nhưng ngồi ngay trong lời của ông Padri với sự hiện diện của một giới chức chính phủ đi kèm với các phóng viên nước ngoài thì dường như có thể thấy giới hạn của những cải cách này. Được hỏi trong tư cách là một ứng cử viên đối lập ông phản đối chính phủ điều gì thì ông Batri hầu như không nêu ra được một vấn đề nào ông Ba nói với lãnh Syria là trọng điểm của toàn khu vực trung đông khi cuộc khủng hoảng kết thúc, Syria lại lên thành một thế lực kinh tế và quân sự mạnh mẽ hơn trước đây quan điểm đối lập loại như cho biết cô sẽ tránh xa các phòng phiếu. Không, không cô Kesari nói rằng không có ứng cử viên nào xứng đáng được bầu chọn. Sau phong trào phản kháng, trấn áp và nổi dậy bằng vũ khí kéo dài 14 tháng, với ước tính khoảng 9.000 người đã thiệt mạng, cuộc bầu cử đang bị tẩy chay bởi những người đã đứng lên chống lại Tổng thống Assad và bị những người đối lập lưu vong và những nước đòi ông Assad thôi chức, bác bỏ vì họ xem đó như là một chiêu bài đánh lạc hướng. Họ nói rằng đây là một cái cớ nữa để chính phủ có thêm thời giờ, giống như cách thức mà họ đã đồng ý với kế hoạch của liên đoàn Ả Rập đã bị phai nhạt hoặc đã ký với Liên hợp quốc một thỏa thuận mà nay mới chỉ vừa được tiến hành. Nhưng với ít sự lựa chọn bên cạnh bạo động, Israel cũng có một số người Syria đi bỏ phiếu. Quý thính giả đang nghe chương trình viện ngữ của Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190,50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voa-tiengviet.com hay là 22332233.com. Đến đây Chà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Đảng Cộng sản Việt Nam đề cao nhiệm vụ chống tham nhũng. Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa 11 diễn ra từ ngày 7 tới ngày 15 tháng 5 năm nay tại Hà Nội, bàn về một số vấn đề quan trọng, đặc biệt là công tác chống tham nhũng. Tân Hoa Xã cùng ngày trích phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tại phiên khai mạc cho hay, các vấn đề chính được mang ra thảo luận dịp này, bao gồm tổng kết công tác thi hành hiến pháp năm 1992 và sửa đổi một số nội dung cơ bản. Công tác thực hiện nghị quyết trung ương 7 về đổi mới chính sách và luật đất đai trong quá trình hiện đại hóa và công nghiệp hóa quốc gia. Nhìn lại 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công cuộc phòng chống tham nhũng lãng phí, cùng các vấn đề liên quan tới chính sách xã hội, lương bổng giai đoạn 2012-2020. tới Nhấn mạnh tới công tác chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết đây là vấn đề lớn đang gây bất xúc trong công chúng. Ông nói, dù đảng và nhà nước coi trọng nhiệm vụ này và đã tiến hành nhiều biện pháp mạnh tay xử lý tham nhũng, nhưng hiệu quả chống tham nhũng chưa được như mong đợi. Cuối tuần rồi, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng vừa cho ra mắt trang web phòng chống tham nhũng, cung cấp cho dân chúng thông tin về các chính sách cũng như luật lệ của nhà nước trong lĩnh vực này, làm cầu nối giữa chính phủ với người dân trong các nỗ lực cụ thể chống tham nhũng. Cuộc thăm dò của Liên Hiệp Quốc về nạn tham nhũng tại Việt Nam vừa công bố mới đây cho thấy, cứ 3 người được hỏi thì có 1 người cho rằng cần phải hối lộ để được chăm sóc y tế tốt, và cứ 5 người thì có 2 người cho rằng hối lộ là cần thiết trong lĩnh vực giáo dục. Ông Đặng Ngọc Vinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, phát biểu với đài VOA. Tình hình tham nhũng ở chúng ta thì nó đã là trở nên là phổ biến rồi, cho nên cái chữa nó phải dài ra nó không bất ngờ như là ra đường kẹt xe hay là vì đến mưa rào thì nó úng ở trong các cái thố nó cũng tương tự như vậy thì có bất ngờ đâu các bạn cũng bất ngờ gì cả nhưng mà phải làm thế nào đấy cho khỏi kẹt xe và khỏi úng gọi là úng được thì tương tự như thế thì dần dần đi bao trăng được năm mười năm nữa thì nó sẽ đỡ cái này đi Phó Thủ tướng Kim Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc cho biết. Trong 5 năm qua, có gần 3.000 đảng viên bị kỷ luật về tội tham nhũng. 6 dân biểu Mỹ kêu gọi tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Quốc Quân Trong thư vừa gửi tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, các dân biểu Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị Hà Nội bắt giam ngày 17 tháng 4 vừa qua khi ông vừa tới phi trường Tân Sơn Nhất. Cáo buộc ông về Việt Nam để thực hiện âm mưu khủng bố nhân ngày 30 tháng 4 năm nay. Sáu nhân biểu Mỹ nói họ vô cùng lo ngại khi tiến sĩ Quân bị Việt Nam cáo buộc tội khủng bố vì các tài liệu huấn luyện khả năng lãnh đạo và đấu tranh bất bạo động trong máy tính sách tay của ông. Lá thư viết rằng việc Hà Nội tiếp tục tăng cường đàn áp những người hoạt động ôn hòa trong khi muốn gia tăng quan hệ kinh tế an ninh với Hoa Kỳ là điều không thể chấp nhận và vụ việc của ông Quân là một bằng chứng mới nhất về việc lạm dụng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để giam giữ những ai tranh đấu đòi quyền tự do, tôn giáo và chính trị cho người dân Việt Nam một cách ôn hòa. Số dân biểu đồng ý ký tên trong thư bao gồm Daniel Lundgren, Loretta Sanchez, Joe Lafren, Brad Sherman, Eddreys và Frank Wolf kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ thúc đẩy chính quyền Hà Nội phóng thích ngay lập tức tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Tháng rồi, Việt Nam thông báo bắt tạm giam 4 tháng và khởi tố ông Quân về tội khủng bố nhằm chống lại chính quyền nhân dân, theo Điều 84 Bộ Luật Hình Sự. Tiến sĩ Quân từng bị Hà Nội bắt giam nửa năm về tội phân phát tài liệu về đấu tranh bất bạo động trong chuyến về nước hồi năm 2007. Dưới áp lực của Hoa Kỳ, Việt Nam đã trả tự do và trục xuất ông vào năm 2008. Sáu người chết vì lỡ đá ở An Giang. Một tảng đá to bằng một căn nhà lăn từ trên núi xuống, đe bẹp một ô tô, khiến sáu người chết và hai người bị thương khi đang trên đường hành hương nhân lễ Phật Đảng tới vùng Bảy Núi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, hôm 5 tháng 5. Tin AP cho hay, tai nạn xảy ra trên đoạn đường lên núi Cấm. Bốn hành khách và người tài xế trên xe chết ngay hiện trường. Một hành khách thiệt mạng trong lúc được chở đi cấp cứu. Hiện còn hai nạn nhân đang nằm viện. Giới chức Việt Nam đang tiến hành điều tra vụ việc Tuyến đường lên núi Cấm Thu hút hàng ngàn khách tham quan hàng năm Kể từ khi nó được đưa vào hoạt động Từ năm 2004 tới nay Voa, tiếng Thông tin để tiến bộ Tiếp tục bản tin quốc tế của Đài VOA với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói, Pakistan cần phải có hành động chống lại sáng lập viên của một nhóm khủng bố bị quy lỗi đã thực hiện các cuộc tấn công tại Ấn Độ. Lên tiếng tại một buổi gặp gỡ với công chúng hôm thứ Hai ở Kolkata, Ngoại trưởng Clinton nói, Pakistan đã không hành động sau những lời kêu gọi của Ấn Độ và Hoa Kỳ yêu cầu Islamabad bắt hoặc truy tố Hafiz Mohammed Sayid là sáng lập viên của nhóm Lashkar-e-Taiba, tổ chức bị tố cáo là đã lập kế hoạch cho cuộc tấn công khủng bố năm 2008 đánh vào thành phố Mumbai của Ấn Độ, giết chết 166 người, trong đó có 6 công dân Mỹ. Ngoại trưởng Clinton còn nói rằng Hoa Kỳ tin rằng thủ lĩnh Al-Qaeda bây giờ là Ayman al-Zawahiri đang có mặt ở Pakistan. Liên quan tới một vấn đề khác. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ kêu gọi Ấn Độ hãy cắt giảm hơn nữa lượng dầu nhập khẩu từ Iran trong khuôn khổ chiến dịch đang được xúc tiến để tăng sức ép lên Teheran về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran. Ngoại trưởng tin tin ca ngợi Ấn Độ về những cắt giảm mà nước này đã thực hiện. Tuy nhiên, bạn nói có đủ dầu hòa trên các thị trường khác để Ấn Độ có thể cắt hơn nữa lượng dầu nhập khẩu từ Iran. Theo quý vị, Trung Quốc nói Hoa Kỳ nên tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc lặp lại các sự kiện tương tự như vụ liên quan tới nhà bắt đồng Trần Quang Thành. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói... phát biểu như vậy ngày hôm nay trong một buổi họp báo ở Bắc Kinh. Trong khi đó, cũng ngày hôm nay, ông Trần nói ông không nghĩ sẽ vấp phải bất kỳ trở ngại nào từ Bắc Kinh khi ông nộp đơn xin tới Mỹ cùng với gia đình. Hãng tin Reuters cho hay, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Trần nói ông không biết khi nào ông sẽ rời Trung Quốc, nhưng điều đó sẽ không kéo dài quá lâu. Ông Trần nói chuyện từ một bệnh viện ở Bắc Kinh, nơi ông đang được chữa trị vết thương ông bị trong khi bỏ chạy khỏi tình trạng quản thúc tại gia hai tuần trước. Bài báo dẫn lời ông nói rằng ông hiện cảm thấy khá hơn nhiều. Trong khi đó thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm qua nói rằng tương lai của nhà bất đồng chính kiến khiếm thị là ở Hoa Kỳ và rằng Mỹ sẵn sàng cấp ngay visa cho ông Trần. Ông Biden nói Washington kỳ vọng Trung Quốc sẽ giữ vững cam kết cho phép ông Trần nhận học bổng tại trường đại học New York. Cũng tại Á Châu, một phần tử chủ chiến Hồi giáo bị tố cáo là đã chế tạo các quả bom được sử dụng trong các cuộc tấn công vào các hộp đêm ở Bali năm 2002, đã xin lỗi các nạn nhân và thân nhân của họ. Trong một lời khai đầy xúc động tại phiên xử hôm nay, Umar Patek nói ông ta chỉ đóng một vai trò nhỏ trong các cuộc tấn công đã giết chết 202 người. Patek nói ông ta không biết mục tiêu của các cuộc tấn công là các hộp đêm. Patek có thể bị lãnh án tối đa là tử hình nếu ông ta bị kết tội về nhiều cáo trạng, trong đó có tội cố sát, chế tạo bom và sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Patak phải đương đầu với các tội danh tương tự về vai trò đã đóng trong các cuộc tấn công gây tử vong vào ngôi nhà thờ của người Kitô giáo ở Jakarta vào đêm trước ngày Giáng sinh năm 2000. Nghi can Patak bị bắt hồi tháng Giêng năm ngoái tại cùng thành phố Pakistan nơi các lực lượng an ninh đã giết chết thủ lĩnh Al Qaeda Osama bin Laden. Các cuộc tấn công trên đảo Bali và một loạt cuộc tấn công khác nhắm vào những người nước ngoài tại Indonesia trong thập niên qua đã bị quy lỗi cho các thành viên của Jama' Islamia, một nhóm đấu tranh hồi giáo có lập trường cực đoan, cổ vũ cho việc thành lập một quốc gia hồi giáo trải rộng trên phần lớn vùng Đông Nam Á. Tiến châu Âu, ông Vladimir Putin tuyên nhậm chức ngày hôm nay. Trở thành tổng thống Nga cho một nhiệm kỳ thứ ba lịch sử. Tại một buổi lễ trọng thể ở điện Kremlin với sự tham dự của khoảng 2000 quan khách, ông Putin đặt tay lên bản sau hiến pháp và cam kết sẽ tôn trọng, bảo vệ quyền và tự do của người dân. Cảnh sát đã thắt chặt an ninh tại thủ đô Moscow trước lễ nhậm chức. Ông Putin đã trở thành thủ tướng Nga kể từ khi hết nhiệm kỳ tổng thống năm 2008. Ông đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Nga hôm mùng 4 tháng 3. Phe đối lập đã phản đối chiến thắng này, gọi đó là một cuộc bầu cử bị đánh cắp. Trong khi đó thì các nhà lãnh đạo trên thế giới thừa nhận chiến thắng của ông Putin với sự dè dặt, và các nhà quan sát quốc tế cho rằng cuộc bầu cử bị thiên lệch về phía ông Putin. Cảnh sát chống bạo loạn đã đụng độ với người biểu tình ngày hôm qua, và lúc ước tính 20.000 người biểu tình phản đối ông Putin. Các nhân viên cảnh sát đội mũ bảo hộ cầm dùi cui đã giải hàng chục người đi. Sau khi các vụ va chạm xảy ra giữa hai bên gần một cây cầu bắc qua dòng sông ở Moscow dẫn tới điện Kremlin. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi giải tán chính phủ liên hiệp của ông và tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội sớm vào tháng 9 năm nay, hơn 1 năm sớm hơn các cuộc tổng tuyển cử kế tiếp đã được hoạch định cho rằng ông không muốn chứng kiến một năm rưỡi đầy bất ổn sắp tới, vì tình trạng bất ổn có thể phương hại tới an ninh, kinh tế và xã hội của Israel. Ông nói, một chiến dịch tranh cử ngắn 4 tháng sẽ bảo đảm sự ổn định chính trị của Israel. Các cuộc thăm dò công luận mới nhất cho thấy, mức ủng hộ dành cho thủ tướng Netanyahu vẫn cao và đảng Likud có phần chắc chắc sẽ đoạt được đủ phiếu để cho phép ông thành lập chính phủ kế tiếp của Israel. Liên minh cánh hữu đương quyền của tổng tướng, Thủ tướng Netanyahu, một trong những liên minh ổn định nhất trong thời gian gần đây, đã bị chia rẽ vì một luật gây nhiều tranh cãi miễn quân dịch cho tín đồ do Thái giáo cực đoan và người Israel gốc Ả Rập, đồng thời không cho phép các thành phần này trở thành công chức. Thêm vào đó, quân hội Israel nói họ cần thêm tài trợ để đối phó với tình hình mà họ mô tả là thù nghịch đang tăng trong khu vực tiếp theo sau mùa xuân Ả Rập. Ngoài ra còn có lo sợ về nguy cơ tranh chấp xảy ra nếu Israel tấn công các cơ sở bị tình nghi là nơi chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran. Nền kinh tế vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với nhiều cử tri Israel. Các cuộc biểu tình phản đối giá sinh hoạt cao và tình trạng thiếu các dịch vụ xã hội đã làm lung lay chính quyền của ông Netanyahu hồi năm ngoái. Đề nghị tổ chức bầu cử sớm phải được Quốc hội Israel chấp thuận. Theo lịch trình, Quốc hội Israel sẽ nhóm họp vào ngày hôm nay. Al-Qaeda đã công bố một đoạn băng video về con tin người Mỹ mà tổ chức này nói sẽ bị giết nếu Tổng thống Barack Obama không đáp ứng các yêu cầu của nhóm chủ chiến này. Các nhóm theo dõi nói cánh phụ trách về truyền thông của Al-Qaeda hôm qua đã cho đăng tải gần 3 phút video về ông Warren trên các diễn đàn về thanh chiến hồi hôm qua. Ông Warren đã gửi một thông điệp trực tiếp cho Tổng thống Obama nói rằng, nếu ngài chấp thuận các yêu cầu, tôi sống, còn nếu không, tôi sẽ chết. Tổ chức Minh ước Bắc tại Tí Dương, tức là Nato cho hay, là một người đàn ông mặc quân phục của quân đội quốc gia Afghanistan đã nổ súng vào các binh sĩ của liên minh, giết chết một người. Thông báo của Nato nói rằng các lực lượng liên minh đã nổ súng trả đũa, giết chết kẻ nổ súng hôm nay tại miền Nam Afghanistan. Đây là vụ nổ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công gây tử vong nhắm vào các binh sĩ quốc tế do các phần tử vũ trang mặc quân phục của Afghanistan thực hiện. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.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 I'm Studio.